Thiên Lam nhíu mày nhìn chú, người giờ đâu mà thích ra lệnh cho người khác thế không biết. Cánh cửa mở ra, cô bước xuống rồi cùng chú đi thẳng vào trong. Chú tận tình mở cửa cho cô vào được. Y tá sát trùng, cô thấy đau sát, làm cô nhăn mặt thấy đau đớn vô cùng. Tự nhiên xui ập tới thế này chứ. Tay băng thế này, tạm sao có thể làm việc được đây. Cô liền hỏi bác sĩ, "Khi nào tháo ra được ạ?" "Vài ngày thôi." Nhưng bây giờ phải cẩn thận, không nhiễm trùng Kêu chồng cô ra tính tiền đi Thiên Lam nghe vậy lắc đầu Không phải Đức Cường xen vào Cảm ơn cô nhé, sao tôi đưa vợ tôi về luôn được không Y tá cười Cậu chăm vợ quá nhỉ Thôi đưa vợ cậu ra tính tiền đi Đức Cường gật đầu Rồi đưa tay ra đỡ Thiên Lam đứng lên Anh nói Vợ đi theo anh về đi Hả, ai là vợ chú Trước sau gì cũng là vợ, đi nhanh nào Thiên Lam không nghĩ tới tận đây Chú còn kêu cô lở vợ chú nữa chứ Cô muốn giải thích Vậy mà chú cứ chặn họng cô hoài Bất lực đứng lên l lẽo đẽo Theo sau chú Cô đứng nhìn ngó xung quanh Thì thấy bóng dáng phía xa Chẳng phải trọng nghĩa Anh đến đây làm gì nhỉ Cô định gọi Thì thấy việu anh chạy tới Ôm lấy tay trọng nghĩa Trông rất tình cảm Khuôn mặt của Thiên Lam cau lại Suy nghĩ Hai người kia đang lừa dối sau lưng mình Đột nhiên cô nhớ lại lời nói của chị Quyên Tại sao anh lại lừa dối cô Tức giận cô Mà kể chú đứng đó Cô chạy tới đứng trước mặt của Trọng Nghĩa Hai người làm gì ở đây Trọng Nghĩa giật mình khi thấy Thiên Lam Vội đẩy tay viêu anh ra Anh bị đau bụng Nên tới đây khám Em làm sao mà tới đây vậy Thiên Lam Ánh mắt của Thiên Lam đỏ ngầu Tôi hỏi anh làm gì ở đây Anh lại hỏi ngược lại tôi Anh nói dối tôi phải không Tại sao anh với Vy Oanh lại đi chung Anh vào đây Vô tình gặp Vy Oanh thôi Thiền Lam nhích môi cười Anh nghĩ tôi là con nít lên ba à Tôi thấy hai người trông rất tình cảm Anh định lừa dối tôi đến khi nào đây Anh không có Thiền Lam gạt đi rời giải thích của trọng nghĩa Nhìn sang Vy Oanh Còn mày nữa Mày nói bẩn Kêu tao giúp mày Thế mà vậy sau lưng tao Mày lại với trọng nghĩa phải không? Bị Oanh chuẩn bị lên tiếng thì Thiên Lam cắt ngang. Đây là bệnh viện, hai người đi qua quán cà phê bên kia nói chuyện. Trọng Nghĩa nói, "Thiên Lam, hãy nghe anh giải thích được không?" "Được, nhưng qua quán kia nói, đây là bệnh viện, không nên nói nhiều." Thiên Lam không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Cô xoay người, thấy hai người kia đang đi theo, vẻ mặt vô cùng bối rối. Cô không quan tâm Lần này cô muốn nghe theo hai người đó Nói xem thế nào Vào quán cà phê gần đó Cô ngồi xuống ghế Hai người đó cũng ngồi xuống theo Đột nhiên trọng nghĩa đứng dậy Vội vàng ngồi bên cạnh Cầm đáy tay Thiên Lam Cô vội rút ra và nói Giờ tôi muốn nghe hai người giải thích Tên em bị sao vậy hả Thiên Lam Sao lại băng bó cả hai tay thế này Bây giờ mới thấy tay tôi bị sao à Kệ tôi đi Không đau bằng hai người lừa dối sau lưng của tôi đâu Hai người thế này bao lâu rồi Không phải như em nghĩ đâu Thiên Lam Anh với Vịu Anh không có gì hết Vịu Anh thấy vậy hét lên Đến nước này Anh còn không muốn chịu trách nhiệm với em à anh Nghĩa Chúng ta hãy nói sự thật đi Thiên Lam Tao không có gì để giải thích với mày Mong hãy rời xa anh Trọng Nghĩa đi Còn tao cần cô cha Hôm nay anh ấy đưa tao đi khám thai đấy mà tao cũng về ra mắt gia đình hai bên rồi Trọng Nghĩa quá Em thôi đi. Thôi là sao anh? Anh cứ để cho em nói. Nó chỉ là một đứa mồ côi ăn bám gia đình kia mới được đi học. Anh không còn yêu Thiên Lam thì bỏ đi chứ. Anh nói yêu em phải không? Giờ nói sự thật ra cho Thiên Lam biết, chứ con mình lớn thì sao? Anh không muốn có đứa con này phải không? Nếu không muốn, bây giờ chúng mình quay lại bệnh viện. Thiên Lam nãy giờ nghe bị anh nói như tiếng sét ngang tai. Cô không nghĩ Một người cô yêu và một người bạn thân nhất đã lừa dối cô sau lưng lại còn co con với nhau nữa cô không nghĩ tình huống chớ trêu mà cô gặp phải nếu người yêu đã bất nhân bạn thân đã bất nghĩa thì cô cũng chẳng cần phải nhân tử làm gì ngay trong lúc này thật sự là nhẫn nhục nhịn là đau cô không muốn bản thân bị hôn vùi và ảo mộng nữa ngày hôm nay cô quyết định nói chuyện cho rõ ràng với Trọng Nghĩa và vi dụ không muốn phân buua giải quyết hết một lần cho sau oanh. Tao thấy từ trước đến giờ tao đối xử với mày không hề tệ, là một đứa bản thân với mày. Hôm nay, tao chỉnh trọng dùng hai tay dâng ngửa đàn ông một xả, nhưng nhiều lòng đó cho mày. Mày biết rồi đấy, tao không có thói quen dùng chung đồ với bất kỳ ai. Đối với tao, việc dùng chung là sự sỉ nhục, vì nó bẩn lắm. Mà là đồ bẩn thì tao xin phép đưa nó về cho mày gọt sửa. Tao thấy mày đã quá thích những thứ đồ mà tao muốn bỏ đi. Nên chịu khó về nhà tẩy rửa cho sạch sẽ Mà dùng tiếp nhé Nhưng giữ cho kỹ vào Nếu lỡ để mất đi Rồi lại lọt vào tay cô gái khác Thì lại tội cho người ta Vì ủ anh nghe xong mà đôi mắt muốn đổ đom đóm Từ lúc chơi với nhau đến giờ Cô ta chưa từng nghĩ Có một ngày đứa bản thân sẽ nói những câu khó nghe như vậy với mình Đây rõ ràng Không phải là mắng chửi thôi tục theo kiểu mất não Thiền làm rõ ràng Là đang chửi xéo sắc trên đầu trên cổ cô ta đây mà Vị oanh tước đến nỗi nhẫn răng nghiến lợi, đôi mắt vốn dĩ thâm trầm, ngồi nghe Thiên Lam nói mà bây giờ lại hóa thành lửa pháo bụi bam. Lát sau, cô ta vì sự tĩnh lặng của Thiên Lam, vì cái nhìn ngông đó đang dán vào mình mà không nhịn được nữa, liền đập bàn nói lại. "Mày nghĩ mày tốt lành hơn tao sao? Mày ở thế nào mà để anh ấy tìm đến bên tao? Tại bản thân của mày quá tồi tệ, đến mới khiến cho anh ấy phát chán thôi." Lòng của Thiên Lam cũng đang đầy bão sông, Cô vốn dĩ không muốn mất đi bản Cũng chẳng muốn mất đi người yêu Nhưng mà xem ra Bọn họ từng từng, từng người một Đang muốn thay phiên nhau Dạy nát con tim bé nhỏ của cô Thế nhưng cô lại không thể tỏ ra Mình đang tức giận Khiến cho con bạn trời đánh này đắc ý Khóe môi của cô cong lên một chút Về mặt bình tĩnh, điệu bộ điểm nhiên Nhẹ nhàng nói với nó Đúng Một người đàn ông có lòng giả tiểu nhân Làm sao mà xứng đáng ở bên một người Ngay thẳng như tao Tao cũng thấy mình không xứng đáng với anh ấy thật. Vì anh ấy học môn toán quá giỏi. Vì giỏi toán nên mới tính đường đi nước bước qua mặt cả tao để có con với mày. Cũng vì anh ấy học môn văn rất xuất sắc. Cho nên mới dùng lời tơ tiếng ngọc, rót mật vào tai tao để lừa bịp. À còn nữa, anh ấy học môn thuyết trình đạt đến mức thượng thừa. Cho nên tao mới dễ bị gạt hết lần này tới lần khác. Với một người đàn ông có nhiều tài giỏi như vậy thì bản thân mày cũng nên tính toán đứng đi nước bước cho hai mẹ con mày đi. Tao sợ, có một ngày người ngồi vị trí của tao bây giờ, lại chính là mẹ con mày đấy. Mày... tao đến đây, cô không cần phải nhiều lời thêm nữa. Đối với những người này, càng nói thì càng như nước đổ đầu vịt mà thôi. Cô đứng lên rồi thông thả đi ra ngoài, miệng cũng không quên quể một cái, xem như tặng món quà chúc phúc cho nhỏ bạn thân. Nó cũng đã nói xong rồi. Mất đi anh ấy, tao cũng thấy nhẹ lòng lắm Chúc cho mẹ con mày được viên mãn Tao còn có việc Tiền nước tao để ở đây, tao về, vậy nha Biểu anh không chịu được sự sỉ nhục của Thiên Lam Cô ta đứng lên, sơ tay lên Chuẩn bị tát Thì nghe giọng nói bên cạnh Ai đây? Biểu anh à? Còn nhớ tao chứ Biểu anh liếc sang Thế Thúy Quỳnh Bạn học cùng với cô ta từ năm cấp 3 Cô ta hỏi Nhớ mày làm gì? Đến đây làm gì chứ? Thúy Quỳnh cười mỉa mai Quán cà phê này là của mày à Tao đến hay không là quyền của tao Trùng hợp nãy giờ tao ngồi bên cạnh Nghe những gì cô gái kia nói Lại ngựa quen đường cũ Về vãn người đàn ông của người khác à Việu anh hét lên Mày im đi Không phải việc của mày đừng có chõ mõm vào Mày vẫn láo tuét như xưa Tao chõ vào Thì sao Sợ tao kể những việc năm xưa Mà làm gì với tao à con khốn cái thứ chỉ biết cướp bồ của người khác, còn tỏ vẻ thanh cao ở đây. Đừng có mà ngậm máu phun người, tao không sợ mày đâu." Thúy Quỳnh tiến tới. "Còn đây, là người yêu của mày giành giật lấy đây phải không? Đẹp trai đấy, cái loại gái lẳng lơ gặp cha nam, đúng hợp luôn." Thúy Quỳnh quay sang nói với Thiên Lam. cô, tôi là Thúy Quỳnh, bạn học thời cấp 3 của vị oanh đây. Tôi vừa nghe cô nói tất cả, thật ra tôi không nhiều chuyện đâu." Tại con bạn thân của tôi nó lại cướp người yêu của người khác nên ngứa mắt quá. Bao năm gặp lại, cô ta vẫn như thế. Thiên Lam cười nói, kệ đi chị, em không quan tâm những thứ đó, bỏ đi. Đồ thừa, em biệt lại cho bạn thân. Mà thôi, thân ai nấy lo. Thân rồi sau lưng đánh lút mồi tràn người đàn ông của em, nên giờ em cảm thấy ghê tởm lắm. Chứ em để yên đó à? Nếu như chưa có bầu, thêm vả cho vài phát rồi đấy chị. Em tốt với nó mà nói giờ chơi chén quá Em khinh thường Vịu Anh hét lên Mẹ bảo ai chơi chén Mẹ không yêu anh nghĩa thì để tao Anh cũng chán ngấy mẹ rồi Đừng có đứng nó nói vô ích Mới gặp nhau họp sơ quá nhỉ Không biết giữ người mình yêu Giờ đi trách tao Thúy Quỳnh thấy thái độ của Vịu Anh Thấy không biết có lỗi mà còn lên giọng Thúy Quỳnh dỡ tay lên Chát Vịu Anh ôm lấy mái mình mà hét Mày dám tát tao Thúy Quỳnh xoa xoa tay. Tắt một cái tôi chưa đã tay. Hãy tắt tiếp cho đều nhá Thuyết làm thấy cô gái này hung dữ. Cô kéo tay lại. Vì anh đang có thai, kệ cô ta đi. Có thai tôi mới tát đấy. Chứ mà không đánh cho vêu mồm hết cãi. Đã sai còn cãi, đúng là gái đĩ giả mồm. Đánh cho nó hết vêu mồm luôn đi. Vì anh nghe vậy có chút xôn sở. Vì khi xưa cô ta cũng từng bị Thúy Quỳnh đánh. Giờ nghe vậy, cô ta ôm lấy tay của Trọng Nghĩa. Em đang có thai con của anh Anh xem Thiên Lam cô hiền đâu Cô ta cùng một ruột với cô gái này Muốn đánh em kìa Anh muốn con mình xảy ra chuyện hay sao Dù gì em cũng là người yêu của anh cơ mà Trọng nghĩa lúc này lên tiếng Thiên Lam Anh biết là lỗi do anh Nhưng em đừng hành xử như vậy Con ở lúc trước của em đâu rồi Mong em tha lỗi cho anh được không Con người tôi trước đây bây giờ Đều vẫn thế Tôi hiền thì hiền thật đấy Nhưng lửa dối tôi như thế tôi để yên được sao Anh nói tha lỗi cho anh à Anh mơ đi Tôi biết ơn khi xưa anh giúp đỡ như giờ tiền tôi chưa có Nên trả anh sau Còn bây giờ hãy lo cho bản thân của anh kia kìa Đừng đứng đây xin tha lỗi Tôi khinh con người anh chỉ ở phía việu anh Chứ tôi không có hợp đâu Thành xuân của tôi dành cho anh như vậy là quá đủ Tôi đi đây không muốn nhìn mặt hai người nữa Nhìn hai người bận mắt quá Thúy Quỳnh nghe vậy thì nói Cái loại đàn ông cặn bã Có tư cách gì mà tha lỗi Đúng là cái mẻ một lứa Trọng Nghĩa nghe vậy quát Cô im miệng đi Không phải là việc của cô Cô biến đây rồi rồi đấy Thúy Quỳnh nghe vậy Cầm đi nước cam Ở bên bàn Tạt vào mặt của Trọng Nghĩa Làm cho anh ta hét lên Cô bị điên à Thúy Quỳnh bị môi Bị điên đâu mà điên Tôi rất tỉnh Chỉ là tôi cho anh rửa mặt cho tỉnh táo Nhìn cho rõ Náo úng gặp náo tàn Hợp đấy Vịu anh đật đật Lấy khăn lo mặt cho trọng nghĩa Anh sao không Kệ bọn họ đi Toàn cái lũ điên Chấp làm gì Còn Thiên Lam chỉ được tỏ vẻ ngoan hiền Chứ nó có được cái tích sự gì đâu Em làm cùng nó Nó toàn giả nai Để được đàn ông thương hại Chứ đẹp đẽ gì mà anh phải xin lỗi Thiên Lam nghe vậy đi tới Lấy lên nước chanh Vừa rồi tạt vào mặt của Vịu anh Cô nói đủ chưa Có gì kể hết ra đi Còn đi Mày dám Cho nó lại đấy Câu đó dành cho mày Tao đã bỏ qua mà miệng mày vẫn thốt ra câu Thối như xít vậy Tao đã nhường đàn ông cho mày rồi Còn đứng đây cãi phải không Tôi bây giờ trở đi Đừng có để tao gặp lại mày Chị Thúy Quỳnh đi về đi Nói với hai con người khốn nạn đó chỉ mỏi miệng thôi Mặt gọi dày như bê tông cốt thép rồi Thúy Quỳnh nói Mặt thằng này dày Trên mặt con Vịu Anh á Tôi trả giấy nhám cũng không mỏng được đâu Đi về thôi Này Vịu Anh đang có thai đấy Bớt nghiệp mỏ lại để đức cho con Chưa miệng sủa ra câu nào Thối lắm bị ảnh tức giận cầm cái ghế bên cạnh Ném vào hai người đó Thì một bờ vai rộng lớn chai trắn trước mặt Thiên Lam Thiên Lam bị bất ngờ Nên nhắm chặt mắt lại Khi mở mắt ra Thấy thân hình cao lớn đang ôm lấy cô Rồi chiếc ghế rớt xuống Cô liền hỏi Chú Cường chú có sao không Khuôn mặt Đức Cường nhăn nhó gắn chặt răng Vì cảm thấy sau lưng đau điếng Anh cố gắng chịu đựng Rồi quay sang Thiên Lam nói Tôi không sao Biệu anh mặt cắt không còn giọt máu Đứng rôn rảy lắp bắp nói Tôi không cố ý Trọng nghe thấy Đức Cường đỡ cho Thiên Lam Anh ta liền hỏi Chú Cường sao lại ở đây Chú có sao không Ánh mắt sắc lẻm của Đức Cường nhìn vào khuôn mặt của Trọng Nghĩa Cậu làm gì Thiên Lam mà để cô gái kia Ném ghế vào Thiên Lam thế hả Tôi Tôi đứng bên ngoài nghe được mọi thứ rồi rồi bên ngay là cậu không yêu thương Di Thiên Lam thật lòng mà. Tôi cũng đi gặp cậu, đi với cô gái kia và khách sạn đấy. Tôi không nghĩ cậu là người đàn ông khốn nạn như vậy đâu. Bây giờ lên công an làm việc đi. Nếu như tôi không đỡ, thì Thiên Lam đã ôm cái ghế cậu biết không? Cậu bảo yêu Thiên Lam mà lén lút qua lại với người khác. Cậu đều cáng quá đi thôi. Việc anh nghe gọi công an, cô ta run lên, ôm lấy tay của Trọng Nghĩa. Em không đến công an đâu. Anh giải quyết đi Em đang có thai Bây giờ vào đó ảnh hưởng đến con đấy Thúy Quỳnh nãy giờ ngứa mắt liền lao tới nắm tóc của vịu anh Tao nói nãy giờ mà mày không nghe phải không Giờ vào công an thì đừng có làm Lỡ đâu chúng bọn tao Thì thế nào hả con chó Thả tôi ra, thả ra Tao không thả Cái loại mày tao đánh cho tỉnh Thúy Quỳnh rơ tay ra Thì bàn tay của Trọng nghĩa giữ lại Cô buông tay đi Nãy giờ tôi im Cô làm tới phải không Loại mày hợp với con quỷ cái này lắm rồi Nãy giờ bà cũng ngứa mắt cái mày lắm Thúy Quỳnh rút tay ra Rồi rang tay lên Chát chát Trọng nghĩa hết lên Cô bị điên à Tôi đánh cho hai người tỉnh đấy Bây giờ cút khỏi nơi này Mà thôi tính tiền đi nha Tôi không biết gì hết Đào tay quá bắt đền tiền đi Cô tôi trẻ hơn anh Cô gì mà cô đồ cha nam Thiên Lam thấy sao lưng chú chảy máu Làm cô hoảng hốt Lưng của chú chảy máu rồi Chú qua bệnh viện đi Đức Cường quát Gọi công an đi Lưng chú chảy máu Lo qua băng bó Còn hai người khốn nạn kia tính sau Đức Cường đứng dậy Nhìn trọng nghĩa Sao anh cùng Thiên Lam đi qua bệnh viện Bờ vào cô y tá lúc nãy hỏi Bị sao nữa đây Thiên Lam nói Lưng chú chảy máu rồi Chị băng bó với ạ Y tá nói Người bị tay người bị lưng Do chăm sóc ai Thiên Lam gượng cười Dạ tại bị gặp một chút chuyện bên ngoài bệnh viện Còn em bị thế này chắc là không sao đâu chị Chỉ giờ vết thương cho chú với à Y tá quay sang Anh cởi áo ra được chứ Đức gượng cởi áo ra Thấy Thiên Lam nhắm chặt mắt Anh bật cười hỏi Làm gì mà nhắm chặt mắt thế Đã thấy thân hình của tôi rồi còn gì Thiên Lam mở mắt ra lý nhí nói Em làm gì mà thấy Y tá hỏi Hai người có yên lặng tôi rửa vết thương cho không? Lúc nãy bị tay nói chưa xong à? Cô đi ra ngoài đi để tôi rửa cho cậu ta. Thiền làm nghe vậy, quay mặt đi thẳng ra ngoài. Ngày nay xui xẻo quá trời, toàn gặp chuyện không đâu. Nhưng nghĩ lại, chuyện cô với Trọng Nghĩa làm cô có buồn. Nói buông bỏ nhanh cũng không được, cũng tại cô chơi với vì anh, nghĩ cô ta cũng có hoàn cảnh không có tiền như cô, nhưng vì anh còn có ba mẹ, nhưng họ cũng bỏ nhau từ lâu. Việu anh ở cùng với mẹ với cha dưỡng Bởi cha dưỡng không thích việu anh Nên cô ta mới lên thành phố làm việc Cô vào làm cùng việu anh Giúp cô nhiều thứ Nên trở thành bạn thân với nhau Vậy mà bây giờ lại dành người yêu của cô Cô ta không biết hối lỗi Mà còn chửi mắng Coi cô là một đứa mổ côi khinh thưởng cô những chứ Tình cảm bạn bè Vì người đàn ông mà trở nên như vậy Cô tiếc cho tình bạn và tình yêu mất đi Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hai con người cạn bã đó Cô sẽ tập cứng rắn Để vượt qua nỗi đau về tinh thần này Cô thở dài một hơi Thì nghe tiếng nói Đi về thôi Cô còn ngân ngẩn ngơ thế lại nhớ tên khốn đó Cô nhớ một chút Em với Trọng Nghĩa Dục gì cũng quen nhau được một thời gian cơ mà Nếu như hôm nay mà không gặp á Chắc là đầu cô mọc sừng cả mét nhỉ thì làm không chịu thua nói lại Khi xưa chú cũng mọc rừng có khác gì em đâu Nhắc lại chuyện cũ làm gì Bao năm giờ tôi không nhớ Thiên làm cười Tại vì chú già rồi nên chỉ nhớ kém phải không A nói tôi già Cô con lo về nhà không Thiên làm gật đầu rồi chợt nghĩ Tới hai người kia Chú định giải quyết sao Cô liền hỏi Còn chuyện hai người kia thì sao Họ đang làm việc ở trên công an đấy Tôi còn nói với thư ký qua giải quyết rồi Bây giờ về đi Tất cả tại cô hết đấy Thì làm ngày chú Cường nói như vậy Cô chỉ biết im lặng Đi theo sau Chứ không dám nói lại Nếu cô không gọi qua bên quán cà phê nói chuyện Thì chú đâu có bị như vậy Vừa ra ngoài gặp thư ký của chú Với một người công an Chú đi tới đừng nói chuyện Rồi cô đi tới hỏi Chuyện hai người đó sao dù chú Nếu muốn tôi cho đi tù cũng được Hay là cô không muốn Giờ mình tới mức và đi tù chứ Cứ làm như em không biết vạt tí thôi Cô muốn qua bên đó gặp lại tình cũ không Thịnh Lam bội lắc đầu Không đâu vậy chú về đi Em bắt xe về đây Cô lên xe tôi đưa cô về Tay bị thế thì làm gì được Về nhà tôi phiền chú lắm đấy Thế em tự lo được Em về phòng trỏ đây Lúc cường cáo gắt Sao cô ngang bướng thế nhỉ Cô ấy chịu trách nhiệm Hôm nay đi Nếu tôi không đỡ người cô ôm chọn ghế Là cô không phải tôi Thì bây giờ lên xe theo tôi về nhanh Thế khuôn mặt của chú tức giận Cô liền đi tới xe ô tô của chú Nhưng giở tay thế này Làm sao mà mở được Cô quay sang nói Chú có thể mở cửa giúp em được không Cô tự đi mà mở Tôi đau lưng lắm Muốn lên ngồi trước Thế chú nói thế làm cô hậm hực lẩm bẩm Kêu người ta trở về Nhờ mở cửa giúp không mở Thầy chú ngồi vào trong xe Cô bực tức không thèm trèo lên nữa Mà đi thẳng ra khỏi bệnh viện Vừa ra tới cổng thấy chị gái lúc nãy ở quán cà phê sử vi oanh Cô liền gọi Chị ơi, chào em với Sao đi một mình thế này Người đàn ông lúc nãy đâu rồi Anh ta có sao không Thầy làm lắc đầu Dạ chú không sao Chú được rửa vết thương rồi, chị đi đâu đấy Tôi về đi làm Hai người sau để yên cho cô ta Tôi mới đó giải quyết về xong Lần sau ấy, tránh xa con nhỏ Vy Oanh đấy ra Cái loại nó lươn lẻo Sợ không bỏ qua đâu Em không ngờ Vy Oanh là một người như vậy Vậy chị về đi Cô không về sao Tay bị như vậy người đàn ông kia không đưa cô về à Em ra bắt xe về đây Bởi giấc lời chiếc ô tô của Đức Cường Đi tới bếp còi cánh cửa mở ra Lên xe nhanh đi Thúy Quỳnh thấy vậy nói Hai người có chuyện gì sao Sao cô không lên xe đi tôi về đây Dạ chị về đi Mặc dù không muốn xẻo lên xe của chú Nhưng nhìn vào khuôn mặt chú cứ nhìn mình chằm chằm Như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy đấy Cô bước vào ngồi bên cạnh chú Lý nhí nói cho bắt xe đi được Tôi đã nói là cô phải chịu trách nhiệm với tôi Sao cô lại trốn Nhưng... Tê bị thế này Làm sao mà chăm sóc được chú Im lặng tôi đang đau đầu đấy Hôm nay gặp cô xui xẻo thế không biết thiên Lam nghe vậy Cao mày nói Em gặp chú mới xui đấy Hết giới thiệu em là vợ Để người yêu chú làm tay bị thế này Còn chú bị thương là lỗi của chú Qua đó làm gì Không cảm ơn còn trách tôi sao Em không có Do chú nói gặp em mới xui xẻo như vậy Chú dừng xe lại đi Em tự đi về Đức Cường bực tức nói Cô không hiểu tôi nói nãy giờ hay sao Xuống xe đi Thế chú tức giận Thiên Lam đành im lặng không dám nói nữa Cô quay ra nhìn ngoài đường Cậu Minh thư ký của Đức Cường hỏi Sếp bây giờ đi đâu? Về nhà Vâng Còn cô cái này thì sao? họ địa chỉ đưa cô ấy về đi Sếp hỏi đi em có quen đâu Tôi cũng không quen Thiên Lam nghe vậy nói Chú không quen em thì để em xuống đi Em tự về cũng được mà Chứ chú thích đuổi là đuổi rồi kêu không quen Không quen chú khỏi giúp Tôi có nói là không quen cô à Tôi không quen hỏi Thiên Lam cứng họng khi chú nói như vậy Cô bực mình nói Anh ơi xem em về tới số nhà 33 đường Hoàng Diệu nhé Anh Minh gật đầu Ừ chờ anh tí Cô thẩm nghĩ Thư ký của chú nói chuyện nhẹ nhàng như vậy Còn chú nói chuyện gắt gỏng không thích tí nào Giờ cô muốn về nhà nên đành im lặng Không hỏi thêm gì nữa Về tới phòng trọ Cô bước xuống xe Chưa kịp cảm ơn xe chú đã rời đi Cô lầm bẩm rồi bước vào trong phòng Chợt chiều khóa để trong sò Để quán cà phê mất rồi Trời là trời Sao mà xui xẻo đến Thì nghe giọng nói ở phía sau Sao mà chỉ nhớ của cô kém thế Thuốc đây Không vào nhà đi Chìa khóa quán cà phê mất Nên không có chìa khóa vào nhà Cảm ơn chú Vậy về nhà của tôi Lại về nhà chú à Ờ nhanh lên đi Tôi đau lưng quá Xong đưa cho thư ký chú đem vào Hỏi nhiều thế Đi nhanh đi Thiên Lam dù rất khó chịu Nhưng nghe chú nói đau lưng Cũng thấy có lỗi Dù gì cũng là do mình Nên chú mới bị như vậy Với nghe chú ở một mình Ai giúp chú được Cô đang suy nghĩ Cô nên đến, đến đó chăm sóc chú Để cảm ơn chú Đã đỡ chọn cái ghế cho mình Cô nói Vậy em có thể qua lấy chìa khóa Rồi lấy đồ Xong qua chăm sóc chú được không Không cần Chú gọi em chịu trách nhiệm Với chăm sóc chú Chú lại bảo bây giờ là không cần là sao Không cần lấy đồ Đồ mua mới Nhanh đi tôi không chờ được lâu đâu Lần sau cho nó rõ không được à Không thích Thế mà chú làm giám đốc được ăn nói cậu cằng không có cảm tình gì cả Ai mà thích nổi chứ Tôi không cần cô thích Giờ có đi không Thiền Lam cặn lời với ông chú già này Nói kiểu gì cũng không vừa lòng Cô đành nói Vậy chú trả tiền đấy em chưa có lương đâu Thì tính tiền nợ có sao đâu Ra xe mau lên Thiền Lam nghe vậy hậm hực nói Vậy thôi em không cần mua Mà tới quán cà phê lấy cũng được Chứ tự nhiên mang nợ làm gì Tùy cô thôi Đứa cửa quay người lại đi ra ngoài Thì làm bước theo sau Lần này chú mở cửa cho cô Bảo không như lúc nãy Lên xe chú cũng im lặng nhắm mắt Chắc đau nên mới trở nên như vậy Về tới nhà chú Cô bước xuống xe rồi cùng chú đi thẳng vào trong nhà Cô nhìn ngó xung quanh rồi hỏi Em ngủ phòng nào thế ạ Đằng kia Hay là muốn chung phòng với tôi Thiên Lam không đáp Mà đi thẳng tới phòng của chú chỉ Vừa vào trông cô thấy sai sai Đồ đạc của chú ở trong này cơ mà Không lẽ cô đi nhầm Cô bước ra ngoài Thì chú đang ngồi lướt điện thoại Cô hỏi Phòng của chú sao chỉ em vào làm gì Phòng bên cạnh Cô đi nhầm mà còn trách tôi sao Thiên Lam bực mình Hôm nay chú có chuyện gì mà cứ khó chịu như vậy nhỉ Cô hỏi Chú không thích em thì cứ nói thẳng ra Sao mà cứ làm khó em vậy Cô nói đủ chưa Giờ vào phòng nghỉ đi Tôi mệt muốn nghỉ ngơi Bỗng nhiên bụng cô kêu lên Bởi vì sáng giờ chưa ăn gì Lại bị thế này Làm cô cảm thấy mệt hơn Với lại chú cũng chưa ăn Nên cô hỏi Nhà chú có thức ăn không Đó thì xuống tủ lạnh xem có gì không Lại nữa có cô giúp việc đến dọn nhà Cô cần gì có nói cô ấy mua cho Vậy à chú vào phòng trong, phòng trong nghỉ đi Đức Cường không nói gì nữa Mà đứng lên đi thẳng vào trong phòng Thầy chú vào trong phòng rồi Cô bước xuống bếp nhìn ngó xung quanh Mở tủ lạnh ra Thức ăn cũng không nhiều Bây giờ tay cô thế này Sao băm thịt đánh nấu cháo Tuyến đấu cô giúp việc đến Cũng được Vừa nghĩ xong Cô thấy cửa bên ngoài mở ra Bước vào là một cô lớn tuổi Cô liền hỏi Dạ chào cô Cô là ai Sao ở trong nhà của Đức Cường Cháu là người quen của chú thôi à? Bạn gái à? Lần đầu tôi thấy chú ấy dẫn cô về thì làm bội xoa tay. Dạ không phải đâu. Cháu hồi xưa được cô Nga nhận nuôi nên có quen chú Cường. Trông phải là bạn gái. Vậy hả? Thục cô đang làm cái gì ở dưới bếp đấy? Tay bị làm sao mà băng bó thế kia? Cho định nấu cháo cho chú ăn. Cháu gặp chuyện nên tay bị thương thôi ạ. Bà Dung nghe vậy nói, cô ngồi ghế chơi đi, tôi xuống nấu cho. Chứ tay thế kia thì nấu làm sao sao vậy cô giúp cháu nhé Ừ Thiền Lam thấy cái bao to để ở cửa Cô liền hỏi Bao gì đấy cô Gạo đấy Người nhà quê gửi gạo lên Nên tôi đem qua ít cho chú Cường ăn Gạo ở quê ngon lắm đấy Vậy à Chồng thích ăn gạo ở quê lắm Nhưng lâu lâu Rồi lại lên thành phố không ăn được nhiều Vậy à Để tôi vào nấu rồi dọn dẹp nhà đã nhé Đợi cô dùng bê gạo vào trong Cô đi tới ghế ngồi xuống Thì tiếng chuông điện thoại xeo lên Cô nhìn vào thấy số của chị Quyên Cô liền bấm nghe Em nghe đây à Tại cô bị sao không Sao điện thoại không nói cho chị một tiếng Lúc ra thấy một cô gái Làm bủ lu bủ loa lên Nghe em tay bị làm sao Làm chị lo muốn chết Gọi mãi không thấy nghe Rồi bận quá không kịp gọi cho em Còn Vịu Anh nó đột ngột nghỉ việc rồi Không nói làm chị mệt quá luôn Cô ta không tới làm nữa đâu Chị tìm người mới đi để em bình phục rồi tới làm lại nhé Có chuyện gì à Sao mà giọng em khác vậy Vì anh lúc sáng đi với người yêu của em Tới bệnh viện Cô ta có thai rồi Cô ta còn lấy ghế ném vào người em Cũng may có chú Cường là khách lúc sáng đỡ lấy Nên em mới còn nguyên vẹn nói chuyện với chị đấy Chị quyên liền nói Chị biết ngay mà Hạc Lãn Lút ở sau lưng của em. Mấy lần buổi sáng tên đó đến uống cà phê, trong khi biết em đâu có làm ca sáng, thấy vị oanh hay đồng đưa là chị nghi liền. Chị không ngờ đấy. Điều bất ngờ hơn, em gặp bạn cũ của vị Anh cũng ở đấy. Nó sẽ quá khứ lẫy lừng của cô ta, cũng cướp người yêu của bạn bây giờ vẫn thế. Ngọc Quyên bất ngờ. "Hả?" Nhìn mặt vị Anh cũng hiền hiền mà con người lại như vậy sao? Đúng là nhìn mặt không thể tin được. Thế bây giờ em với tên đó chia tay rồi à? Dạ vâng Là lúc sau lưng của em đã còn có thai với nhau Làm sao mà em có thể tha thứ Em buồn bị bình trao tình cảm nhầm chỗ Em không nghĩ trọng nghĩa Là lừa dối em như vậy Đã thất tình phải không? Vậy nghỉ ngơi đi Tay bình phục sẽ tới làm nhé Vui lên, đàn ông thiếu gì Không cần buồn vì một tên khốn nạn như thế Em hiểu không? Chị nhắc em không tin Rồi sáng mắt ra rồi đấy Thôi nha, chị dọn dẹp lại quán đã Dạ vâng À, cái sỏ sách của em vẫn còn ở quán đấy Cô cần chị đem qua cho không Thôi ạ, mà em qua lấy cũng được mà chị Chứ chỉ khóa đâu mà vào Em ở nhà người quen rồi, cảm ơn chị nhé Tắt điện thoại xong Cô đặt lên bàn Chuẩn bị đứng dậy đi xuống bếp Thì tiếng chuông vang lên lần nữa Cô không biết là ai gọi cho mình nữa đây Cầm điện thoại lên nhìn thấy số của Trọng Nghĩa Quá thất vọng, cô cũng không muốn nghe Cô tắt ngang Nhưng trọng nghĩa vẫn gọi Cô bực mình Anh đừng có mà gọi cho tôi nữa Như gì tôi nói ở quán cà phê Anh không nghe sao Thiền Lam Hãy cho anh một cơ hội được không Anh bị vi ưu anh lừa Thật lòng anh là người yêu em Anh thôi đi Đừng có dở cái giọng đó với tôi Khanh trả lươn giường với cô ta Anh cũng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không Từ nay về sau Anh đừng gọi tôi Nữa được không đã bao lâu nay em lại phủ phàng thế hả Thiên Lam. Em nói đã bỏ là bỏ, em không có chút tình cảm nào với anh sao? Em xem từ khi yêu anh, em có dành thời gian cho anh nhiều không? Em đi học rồi đi làm, thậm chí là em không cho anh đến gần. Anh đàn ông mà, có phải khúp khổ đâu. Em khốc khan đến mức muốn ôm em vào lòng, em cũng không cho. Thiên Lam cười nhạt. Chỉ có vậy thôi, mày chịu đựng không nổi sao? Em quen ai không quen, lại quen chính người mà tôi quen biết. Thế mà bạn bảo là tôi khô khan. Anh chỉ nghĩ tới bản thân của anh. có yêu tôi thật lòng đâu. Anh mà yêu tôi đã không lừa dối tôi lâu nay rồi. Tình cảm tôi dành cho anh, tôi không vì lời nói mà hành động, những lúc anh ốm đau, ai bên cạnh chăm sóc? Thế mà anh lại nói tôi không dành thời gian cho anh hả? Anh chỉ sống ở thân dưới thôi. Anh ở private anh rồi đấy. Em đã về ra mắt nhà cô ta rồi cơ mà. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Cảm ơn đã từng giúp đỡ tôi. Điều đó tôi không quên. Còn lừa dối tôi không bao giờ tha thứ cho anh Vậy thôi nha Thiền Lam không muốn nghe những lời trọng nghĩa nói nữa Quay lại ư Không bao giờ cô quay lại với một người như vậy Cô đã tin tưởng Bây giờ sự thất vọng tới mức nghẹt thở Buồn bã tới mức Muốn có ai bên cạnh an ủi cô vào lòng giờ cô nhớ tới mẹ Mấy năm đến đây vừa học vừa đi làm Không có thời gian về quê Chắc có lẽ lần này cô về thắp nhang cho mẹ Trước đây bôn ba kiếm tiền cô cũng mệt mỏi rồi Cô Nga đã giúp cho cô ăn học Chuyện này cô không thể nói ra Với chuyện tình cảm tự bình cô giải quyết Cô không muốn làm phiền tới ai Thiên Lam Cô vào tôi nhờ chút việc Cô giật mình khi nghe tiếng chú gọi Cô thở dài rồi đứng dậy đi về phía chú Có chuyện gì thế ạ Vào trong đây Vào trong phòng chú á, Làm gì thế ạ Đức Cường không đáp mà đi thẳng vào bên trong Thiên Lam thấy vậy Đứng dậy đi theo vào trong Bước vào phòng Thấy chú đang đứng cô liền hỏi Chú ơi, em làm cái gì thế ạ? Gửi áo cho tôi lưng chú bị đau chứ có bị đau tay đâu Tôi nói cởi ra thì cởi đi Giờ cởi không được tay đau Thiền làm thấy chú nhăn mặt Chắc bây giờ hết thuốc giảm đau Nên chú mới trở nên như vậy Đột nhiên chú quay lại trước mặt cô Chú làm gì vậy? Gửi cái nút áo ra Chú lắm chuyện Cô từ từ mở ra Thấy dân hình thân săn chắc của chú Làm khuôn mặt của cô trở nên ngại ngùng Cô lướng cuống Chú hỏi cô Sao cô đỏ mặt thế Ngại à Cô cho thấy ai có thân hình như tôi sao Không lẽ cô vào trọng nghĩa chưa Em cởi xong rồi đấy Chú đừng hỏi như vậy được không Sao lại không hỏi Xong rồi cô đi ra đi Ơ nhanh đi Nhờ người ta vào rồi lại đuổi đi Hay là muốn tắm cùng với tôi Thì làm nghe vậy Thì mặt đỏ bừng lên Nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài Khi nghe chú nói là tắm củng Người đâu mà kỳ cục hết sức Bước ra khỏi phòng Cô đi thẳng xuống nhà bếp Thấy cô Dung đang dọn dẹp Cô nấu xong rồi à Ừ cô nấu nồi cháo xong rồi Bây giờ dọn dẹp xong Nhờ cậu Cường ra ăn thôi Cháu có chuyện gì sao mặt đỏ thế Không có gì đâu à Cô cần cháu phụ gì không Thay thế kia thì phụ làm sao Cháu đến ghế ngồi đi Cô dọn ra rồi ăn Vâng cháu cảm ơn cô ạ Một lát sau thấy chú đi ra Cô liền nghĩ chú lừa mình hay sao Mà kêu cởi áo không được Sao mặc áo vào được Cô có một chút hờn rỗi ngồi im lặng không nói gì Đức Cường kéo ghế ngồi xuống Cô Dung chiều ra ngoài siêu thị mua ít đồ giúp cháu nhé Ừ cháu sao vậy Cháu không sao Đức Cường quay sang Thiên Lam ngồi im Anh liền hỏi Cô cầm buông ăn được không đấy Thì làm nghe chú hỏi mà ngước lên. Em tự ăn được mà. Hai tay như vậy thì ăn kiểu gì? Quay người qua đây. Em lớn rồi vẫn tự ăn được không cần chú đút đâu. Ánh mắt nghiêm nghị của Đức Cường nhìn cô làm cô ái ngại, không biết từ chối kiểu gì. Nghe lời chú, cô quay người đối diện với chú ngồi im, há miệng ra. Hay chú, Đức Cường quát, nhanh. Thiên Lam giật mình há miệng ra, chú thổi cháo đưa vào miệng cho cô. Cô đã hơn 20 tuổi đầu Có còn là con nít đâu mà chú phải thế Chú cứ vừa thổi vỡ đút Làm cô ngại quá chừng Nhìn sang thế cô Cô Dung đang cười mỉm Làm cô ngại ngùng lắc đầu Em không ăn nữa Em no rồi Vẫn còn Nhà tôi là ăn hết Không được bỏ thừa Còn ít chưa mấy Em mà no lắm rồi Hãy chú cứ ăn đi Tôi không ăn đồ thừa của cô Há miệng ra Không tôi đút bằng miệng cho cô luôn đấy Thiệt làm nghe chú nói vậy, cứng hỏng không nói thành lời. Người gì đâu, muốn bắt nạt cô không à? Cô há miệng để chú đút cho ăn. Nhớ lại khi còn yêu trọng nghĩa, anh ta đối tốt với cô, nhưng không có hành động như vậy. Bây giờ bên chú, chú quan tâm cô như vậy, cô có chút không quen. Với lại chú hay soạn nạt, thế mà đối xử dịu dàng với cô, làm cô ái ngại. Ngồi im. Làm gì ạ? Em no rồi không ăn nữa đâu. Xong rồi, sẽ đi lau đi hay là muốn tôi lau cho?" Thiệt Lam vội lắc đầu, "Em tự lau được. Chú hết quát nạt em rồi quan tâm em, em thấy không quen đâu. Chú ăn rồi nghỉ ngơi đi ạ." "Sao cô vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi tự ăn được. Hay cô muốn lại cho tôi?" Chú nói như vậy thì lúc đầu em tự ăn được đấy. Vậy vào trong đi." Thiệt Lam thấy vậy, đi lên thẳng đi vào trong, đi đến giường nằm xuống suy nghĩ, ông chú già khó ưa nhưng cũng tốt với cô. Chú cũng nói sẽ nhận cô vào làm ở công ty Nếu làm cũng không biết chú đối xử như thế nào nữa Nhưng tới đây cô gạt đi Nhắm mắt lại ngủ một giấc Thì hay hơn Bỗng có tiếng gõ cửa làm cô giật mình Cô từ từ ngồi dậy bước đi ra ngoài mở cửa Thế cô sung Cô liền hỏi Cô gọi cháu ạ Ừ đồ của cháu đây Xem có thiếu gì cô mua thêm Thiên Lam nhìn đống đồ Giống như cô ở đây luôn vậy đấy Cô nói Sao nhiều thế ạ Cháu chỉ ở đây ngày hôm nay Mai cháu về phòng trỏ cháu ở rồi mà Cô cũng không biết nữa Cậu Cường chở đi Tự cậu ấy mua hết đấy Chú đau lưng như vậy Còn đi mua thế à Cô cũng không biết nữa chuối chở cô đi rồi lái xe tới công ty luôn rồi Cháu cầm lấy đi nhá Giờ cô về đây Cô đã nấu sẵn thức ăn rồi đấy Có bao tay sẵn cháu mang vào rồi đi tắm cũng được Giờ cô về nhá Cháu cảm ơn cô ạ Cô Dung đặt đồ ăn lên bàn rồi cũng chở ra ngoài Thiên Lam thấy vậy Đi tới chỗ cô vừa mua Chú khó hiểu thiệt Tự nhiên mua cả mới thế này Dùng mấy tháng cũng không hết Rồi Mà sao biết sai của cô mà mua thế nhảy nhỉ Rồi tiền đâu mà cô trả chú đây Tiền lương chưa tới nữa chứ Đột nhiên tiếng chuông điện thoại Xeo lên Cô đi tới thấy số điện thoại của chú Cô bấm nghe Em nghe đây Dậy rồi à Tối ở nhà có người qua rửa vết thương ở tay Tôi về muộn đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ đi Chú vẫn đi làm sao Cô lo cho tôi đi à Đâu có Em đâu lo Tại sao em nên chú biết bị như vậy Em chỉ hỏi thăm thôi Nhưng ngày mai em về phòng trọ ở Sao chú lại mua nhiều đồ cho em thế Không muốn thì vứt đi Tôi tiện tay lửa thôi Chú mua sao vừa em vậy Ôm là đủ biết người sai gì rồi Thôi nhà tôi đang bận thì làm bị nói gì thêm Nhưng chú đã tắt máy Bận còn gọi lại cho cô nữa chứ Rồi nói như vậy Cô bực mình đi thẳng ra bên ngoài Sếp còn đau không Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi Còn tới công ty làm gì ạ Đứa cửa ngước lên nhìn Hoàng Minh Tôi không sao Cậu lo làm đi Sắp tới có nhiều việc tôi không thể nghỉ được Với lại lưng của tôi chảy xíu máu Chứ có bị làm sao đâu Hoàng Minh nhìn chầm chầm Thế là sếp nói xạo à Nên sếp mới bỏ qua cho hai người kia Thưa cô gái ở nhà sếp thì sao Hỏa lắm thế Cứ coi như là không biết đi Còn việc kia tôi đã dặn cầu sao rồi Khi nào cô gái đấy tới làm được Dạ cô nào ạ Vừa rồi nhận mấy người em biết cô nào Đức Cường cau mày Cậu mò thêm một lần nữa Thì xuống phòng nhân sự xin nghỉ việc cho tôi Hoàng Minh nghe vậy thì giật mình Suy nghĩ đến cô gái đang ở nhà của sếp À là cô Thiên Lam Em đã sắp xếp hết rồi Nhìn tay cô ấy bị như thế Làm sao mà tới công ty được Đợi tay lành hẳn là tới làm được em đã sắp xếp Thế lúc nãy có gọi y tá tới nhà giữa viết thương chưa Dạ em gọi rồi Chắc thấy cô bé đó à Trông còn nhỏ đối hợp với sếp đâu Ra ngoài cho tôi Không phải là việc của cậu Ơ kìa sếp Đức Cường quát to Nhanh ra ngoài đi Hoàng Minh nghe tiếng quát của sếp Nhanh chân chạy ra ngoài Đóng cửa phòng lại Sau khi Hoàng Minh ra ngoài Đức Cường tiếp tục làm việc Nhưng trong lòng nóng ruột Không biết Thiên Lam ở nhà một mình thì làm gì Nhưng bây giờ chưa thể về được Anh nhìn vào đồng hồ Chuẩn bị đi gặp khách hàng Nên anh sẽ về muộn Anh đứng dậy chuẩn bị giấy tờ Đứng lên đi thẳng ra ngoài Từ tới phòng của Hoàng Minh Chuẩn bị đi Đến gặp khách hàng cùng với tôi Vâng em chuẩn bị hết rồi Lúc nãy sao sếp không nói luôn đi Đuổi em ra Bây giờ lại tới gọi Nói đủ chưa Hoàng Minh cười khà khà Đủ rồi ạ Nói tiếp sếp chửi thì sao Cậu làm như tôi khó tính lắm đấy Sếp không khó thì hay khó hơn sếp Đi không hay là đứng đó nói Em đi đây Hoàng Minh nhanh chóng cầm cặp đi theo sếp Rồi xuống lấy xe Chợ sếp đi tới chỗ đối tác Hay là nhà hàng trước đó Vừa tới nhà hàng Đức Cường cùng Hoàng Minh bước vào trong Thấy mấy người đàn ông bên cạnh Có những cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh Làm anh thấy khó chịu trong người Nhưng giờ bảo vệ cũng không được nên anh đành đi tới kéo ghế ngồi xuống. Anh gật đầu chào thì được đàn ông đó hỏi: "Được rồi cậu tới rồi à? Ngồi xuống uống đi. Có cần tôi giới thiệu cô gái nào đến phục vụ không?" Được ngừng khẽ lắc đầu từ chối. "Cảm ơn anh, tại vì hôm nay tôi phải uống thuốc nên không thể uống được. Hẹn anh lần sau nhé. Tại tôi đến đây để bàn hợp đồng thôi." Thỉnh thoảng một hôm cô làm sao đâu, để hôm sau uống thuốc cũng được mà. Hoàng Minh nghe vậy nói: "Dạ, nay xếp của em không được." Để em uống giúp xếp em nhé Cũng được, lần sau phải uống nhiều đấy Nhưng có cần em nào không Đức Cường lắc đầu Thôi em không thích Cậu cũng lớn tuổi rồi chưa có vợ Ngại gì mà không thử một em Đức Cường đáp Em chuẩn bị lấy vợ rồi, không muốn vợ buồn Ôi người đàn ông hiếm Khi nào cưới nhớ mời tôi đấy Cũng vài tháng nữa tôi sẽ mời anh Ok, vậy tháng sau công ty của tôi Có buổi tiệc Mời cậu với vợ sắp cưới của mình đến nhé Rồi chơi một lát tí tôi ký hợp đồng. Vâng cảm ơn anh. Đức Cường cũng thường đến bàn hợp đồng với nhiều công ty. Nhưng lần này anh thấy mọi người đều có mấy cô gái bên cạnh. Nên anh không thích chút nào. Vì hợp đồng này chứ không thì anh cũng ra về từ lâu rồi. Nhìn mấy người ngồi nói ve ván làm anh cảm thấy khó chịu. Anh quay sang nói với Hoàng Minh tiếp diệu. Rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Anh đi ra bên ngoài lấy điện thoại gọi cho Thiên Lam. Thì nghe tiếng gọi. Đức Cường... Anh quay người lại, thấy hiền đào Anh cũng bất ngờ Từ lúc ngoại tình với bản thân anh Cô ta còn hại thiên lam Anh không còn gặp lại nữa Bây giờ gặp ở đây nhưng ăn mặc trong vẻ sành điểu Trang điểm lòe loẹ loẹt Xem chút nữa anh không nhận ra Cảm thấy chán ghét Anh quay bước đi Đức Cường, anh không muốn nhìn mặt em sao? Đức Cường dừng chân lại đáp Tôi không có chuyện để nói với cô nữa Nhìn mặt cô làm gì Có gì đâu mà phải nhìn chứ Anh vũ phản với em như vậy sao? Trước kia dù gì chúng ta cũng đã từng... Đức Cường cắt ngang. Tôi quên trước kia thế nào rồi. Tôi bây giờ có việc, không muốn nói thêm gì. Em có thể nói chuyện với anh một lát được không Đức Cường? Em nhớ anh nhiều lắm. Không, cô nhớ ai kể cô? Đức Cường vũ phản trước câu nói của Hiền Đào, nhanh chóng bước ra ngoài. Chứ không muốn đứng ở đây một chút nào nữa. Đi ra ngoài, anh bấm số gọi cho Thiên Lam. Gọi máy mà không thấy cô bắt máy Làm anh có một chút bực bội Anh bỏ điện thoại vào trong túi Bước vào phòng của đối tác Vừa vào trong thấy hiền đào ở trong đó Thì ra cô ta ăn mặc kiểu đó là Làm tiếp viên ở đây Bản tính thiếu đàn ông bên cạnh không chịu được Bây giờ đến quán đây làm Anh tỏ ra khinh thường Đi tới kéo ghế ngồi xuống Đức Cường hay cậu thử một em không Cô gái này ok lắm này Anh liếc mắt nhìn người đàn ông Đang đưa mắt về phía hiền đào Anh lắc đầu Thôi anh cứ để cô tiếp anh Tôi không thích dùng đồ chung Giữ Bản thân cho vợ sắp cưới thế sao Đức Cường gật đầu Cô đơn thuần một lòng một giả với tôi Nên tôi không thể lừa dối cô ấy Còn trợ ký hợp đồng Anh đưa xem sao rồi ký nhé Bây giờ tôi hơi mệt muốn về Nếu anh không tiện Mà tôi qua công ty cũng được Xin phép anh tôi về nhé Còn sớm mà ở lại chơi đi Đức Cường đang định đứng lên Hiền đào cầm ly bia đi tới Anh không thích em ở đây nên về sớm đấy à Anh lấy ai vậy Cô đây không thông tin liên quan đến tôi Cứ ai cô hỏi làm gì Tôi không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của cô Anh nói xong đứng lên thẳng Chào mọi người xa về Minh Hoàng gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng Xa xe ngoài cùng với sếp Hiền đào không nghĩ rằng lại gặp Đức Cường Ở trong hoàn cảnh này Từ khi anh biết cô ta qua lại với Đỉnh Thái Rồi bắt nạt Thiên La ở trường Đã làm cho cô nghỉ việc Xin việc khắp nơi cũng không được Nên từ đó cô ta bước vào nghề này Cô ta hối hận Nếu khi xưa không làm như vậy Sẽ làm cho Đức Cường yêu cô ta Thì bây giờ không khó khăn thế này Cô ta đang suy nghĩ Thì là đàn ông kia ôm lấy Sao thế? Thích cậu ta à? Hiền đào ẻo lạ vòng tay qua cổ Dạ đâu có Thế sao mà nhìn đắm đuối vậy? Hồi còn anh giúp gì không? Hồi anh định giới thiệu em cho cậu ta, mà cậu ta từ chối mất. Thôi bên anh cũng được đúng không? Em sợ vợ anh biết lắm. Lúc đó em sẽ không được ở bên cạnh anh đâu. Yên tâm, cô mỗi nó không biết gì đâu. Tối nay đi với anh chứ? Ánh mắt của Hiền Đào giờ sụt sịt nói, "Em sợ, nếu vợ anh biết thế này, chị sẽ không tha cho em đâu. Hay là mình dừng lại đi." "Sao thế? Hôm nay em lạ vậy? Hay là em thiếu tiền, anh có thể cho em?" Hiền đảo tỏ ra ngây thơ Em không cần tiền Em cần... Cần gì em nói đi Em muốn làm vợ hợp pháp của anh Không muốn len lút ở đây nữa Ông Tú đẩy người hiền đào ra Không được Hãy làm tình nhân đi Chứ vợ thì chết anh à Mụ vợ anh mà biết được Cái chức giám đốc đấy không còn đâu Anh có thể lo tiền cho em Còn làm vợ theo bên suy nghĩ lại Thế Tú tức giận Hiền đảo không muốn mất đi Nếu không ông Tú sẽ không chu cấp tiền để cô tai chi tiêu nữa. Cô tai giả vở cười hôn lên má của ông để cho qua chuyện vừa rồi. Đức Cường bước ra ngoài thấy Hoàng Minh đứng không vững, anh liệt nói Tự bắt taxi về đi tôi lại xe được. Hoàng Minh chưa kịp nói, Đức Cường giật lấy chìa khóa trên tay của Hoàng Minh rồi anh bước vào trong xe, lái nhanh về cả. Mặc kệ Hoàng Minh gọi phía sau em đang sốt ruột Không biết một mình Thiên Lam ở nhà một mình Với hai bàn tay bị thương như vậy sẽ ra sao Lái xe về nhà Anh đi thẳng vào trong Nhìn ngó xung quanh không thấy Thiên Lam Anh tiến tới gõ cửa phòng cô Thiên Lam vừa mở cửa Anh liền hỏi Điện thoại của cô đâu Tôi gọi làm sao không nghe Lúc nãy em đi tắm Rồi có một chị tới sửa vết thương Điện thoại để ở trong phòng Nhưng hết pin mất rồi Chú về rồi sao Ừ um, tôi về rồi Ăn uống gì chưa Em ăn rồi Chú bị đau lưng mà sao đi làm thế Vậy chú khỏe rồi sao Đứa cửa nghe Thiên Lam hỏi Anh liền nhăn mặt nói Công việc nhiều Cô đối tác nên cần phải đi chứ lưng tôi còn đau lắm Cô vào trong lấy quần áo giúp tôi đi Tay chú hết đau rồi sao không lấy ai, ai đưa chú về vậy Hoàng Binh đưa về Nhưng cậu ta về rồi Tôi đau lưng lắm Cô vào trong lấy cho tôi đi Nghe chú nói như vậy Cô cũng quay thẳng đi Nhưng lần đầu cô tới đây Làm gì biết đồ ở chỗ nào Cô quay lại hỏi Đồ trong tủ của chú Em biết bộ nào mà lấy Vào trong đi tôi chỉ cho Thì làm thế sai sai Cô liền hỏi Thay vì chú chỉ trỏ chỗ lấy Chú tự lấy được mà Tôi chỉ là vào ngăn nào Lấy thôi Còn tôi đang mệt Không vào trong được Vậy lấy đồ chú Phải đi tắm đấy chúng ở đây thì sao đi Ừ hay Cô có vào lấy không Hay là đứng lý sự với tôi nào Nói sao cô làm như vậy đi Thiên Lam nghe vậy im lặng không đáp lại Không cần chú chỉ nữa Cô đi thẳng vào phòng của chú Nhìn ngó xung quanh Thấy tủ đồ Cô đi tới mở cánh cửa ra Lấy một bộ đồ đi thẳng ra ngoài Đồ của chú đây Còn thiếu nữa Đi vào lấy thêm đi Cái đồ nhỏ bên phía dưới đấy Nhanh lên Thiên Lam cao mẻ nói Đồ này chú mặc đủ rồi mà Tôi nói vào trong lấy đi Không có đồ đó tôi không có mặc được Thì làm khó chịu Nhưng vẫn làm theo đi thẳng vào phòng Kéo ngăn tủ của chú nói ra Thì thấy quần xin của đàn ông trước mặt Là mặt cô đỏ khay Cô đóng sầm lại đi thẳng ra ngoài nói Chú tự đi mà lấy đồ đó đi Em không lấy đâu Chứ sao thì cô cũng lấy thôi mà Cô sẽ đâu mà ngại Thôi vào phòng ngủ đi Khi nào hết đau tay tôi đưa về nhà Tôi thuy ta thấy sửa vết thương cho cô rồi đấy Nên không đi đâu hết được Tay con có bị nặng quá đâu, vẫn cầm được mà. Nhưng mà chưa đụng té nước được. Tôi nói sao nghe vậy đi, đừng có cãi. Cô bắt tay cô dung môi cho em rồi, em tắm được đó thôi. Ánh mắt Đức cường nhìn cô, cảm thấy sợ sệt. Cô cúi mặt xuống lí nhí nói, em biết rồi ạ. Tốt, bây giờ xuống bếp xem còn thức ăn gì, đem súp nóng cho tôi đi. Chú chưa ăn sao? Chưa. Tôi nói thế cô nghe vậy đi Tôi đi tắm đây Dạ vâng Sau khi chú đi rồi Cô đi xuống bếp Nói cô không đụng nước Thế mà cô xuống bếp lấy đồ ăn cho chú Người gì đâu mà khó hiểu thật đấy Cô mở tủ lạnh ra lấy thức ăn lúc nãy còn hâm nóng Xong xuôi Cô bước ra ngoài Thì chú đi tới Em để thức ăn ở trên bàn đấy Chú lấy ăn đi Chú ăn cùng tôi luôn Em ăn rồi không ăn nữa đâu Rồi bếp ngồi đi Tôi muốn ăn không muốn ăn một mình Thiên Lam nghe vậy thì nói Nhưng mà em vừa mới ăn xong no lắm rồi Không có ăn được nữa đâu Tôi bảo cô ngồi chứ có bắt cô ăn đâu mà no lắm thế Anh đi thẳng tới bếp nhìn thức ăn Còn nhiều anh nhíu mẻ nói Sao cô ăn như mèo thế Đừng ngửi ốm nhom thế đây Cứ điểm của em nói vậy thôi Cháu ăn nhiều lắm rồi Chú ăn đi Thế khi nào em đi làm được hả chú Tết đau rồi đi Thầy đã nghỉ việc ở quán cà phê chưa Thầy làm lắc đầu Em chưa Định hết đau tay xin đi làm lại Nhưng nghe chú nói em được vào công ty Nên mai em xin nghỉ cũng được Đó sắp xếp người mới Ừ có thiếu gì nói tôi Mai chuyển qua đây sống đi Ở nơi ổ chuột như thế cô cũng ở được sao Em ở bao nhiêu năm có sao đâu Chứ em qua đây ở sao được Chú là đàn ông em là con gái Ở chung không tiện đâu Tôi nói sao thì cô nghe vậy đi Làm lương bao nhiêu ra ngoài có giữ được đồng nào đâu Không đủ tiền nhà Tôi đi làm cả ngày tối lâu lâu mới về Tôi không tính tiền thuê nhà đâu Cô cạn lời với chú Nó thế nào cũng không được Với khi ở cùng chung nhà cô Nga Nên cô cũng không lại gì tính của chú Nhìn nhà này đầy đủ tiện nghi Thật ra cô thuê trọ Lắm lúc cũng bất tiện đủ điều Ở đây không cần phải đóng tiền thuê nhà Đã được chú bao nuôi Tội gì không ở Nhưng chẳng nghĩ sau này Chú có người yêu Thì sao mà cô ở lại đây Lỡ chú có người yêu thì sao Em ở đây làm sao được chứ Khi đó tính tiếp Bây giờ chưa có nên không sao Cô cũng coi như là nhà của mình đã được Vậy chú đi ăn rồi Ngủ sớm mai còn đi làm Tay còn đau không Thế làm lắc đầu Chỉ bị sơ sơ thôi Mà chú làm quá băng hết Hai tay giống như kiểu bị qué Chẳng làm gì được Vậy có muốn khâu miệng luôn không? Từ khi ra ngoài Cô nói nhiều hơn xưa thì phải thì làm nghe chú nói Làm cô cứng hỏng không nói thành lời Cô đứng dậy đi vào trong nhà Đi đâu vậy? Em vào phòng ngủ ngồi đây nói thì chú kêu là nói nhiều Vào trong ngủ cho chú ăn không được ạ Ừ và phòng ngủ đi Thịt làm đi vào trong phòng Tới giường nằm xuống Nằm đăn quan lăn lại Do lại nhà nên có chút khó ngủ Nằm mãi giờ cô cũng chìm vào trong giấc ngủ Mới đó mà cô đã đây được một tuần rồi những vết thương ở tay cũng dần khô lại bây giờ cô cũng dễ dàng làm việc cùng với cô Dung Phòng trọ cô cũng xin chuyển đồ đạc Khi ở đó cũng không nhiều Nên cô để lại cho bà cô chủ nhà Cô qua đây mọi thứ đều là chú sắm hết Nên cô chẳng tốn tiền mua gì Còn quán cà phê cô cũng xin chị Quyên nghỉ Để chuẩn bị làm công ty của chú Nên toàn bộ việc bên ngoài Cô xin nghỉ hết Đang suy nghĩ thì điện thoại xeo lên Làm cô giật mình Cập điện thoại lên Thấy số của bác Trang Từ ngày lên đây sống Cô cũng ít khi về bác Trang Điện thoại cũng ít Không hiểu sao bây giờ bác lại gọi Cô liền bấm nghe Cháu nghe đây ạ Thiên La ạ Sao lâu rồi không gọi về cho bác vậy Cháu sống ở trên đó thế nào Có công việc ổn định chưa Dạ ổn rồi bác Cháu chuẩn bị đi làm công ty đấy Có chuyện gì thế ạ Cháu có thể về nhà một chuyến không Bác có chuyện muốn nói Thế giọng bác Trang có vẻ lo lắng lắm Cô liền hỏi Có phải nhà có chuyện gì không bác Giọng của bác khác lắm Bác nói đi ạ Bác Trang thở dài Con bé Thu Minh bị người ta lừa nhà Bây giờ phải bán nhà đi đầy trả nợ Giờ bản thờ ba mẹ cháu Bác định gửi lên chùa Còn nếu cháu về được Đưa đưa lên đó, lo hương khó cho ba mẹ cháu. Chứ bây giờ bác cũng không biết phải làm sao. Lỡ bao nhiêu vậy hả bác? 700 triệu cháu à? Số tiền đó bác không thể vay ai. Hết cách phải bán nhà. Còn lại phải đi thuê nhà ở thôi cháu. thì làm nghe tới đây thì lo lắng hỏi. Bây giờ bác đang ở đâu thế ạ? Ngày mốt là họ đến xem nhà rồi. Bác xem họ trả bao nhiêu rồi bán luôn. Cháu xem sao, mai về luôn nhá. Dạ. Tắt máy xong cô thẩm nghĩ chuyện của bác Trang Đến quá bất ngờ Làm cô không biết phải làm gì để giúp bác đây Nếu khi xưa không có bác Trang Thì mẹ con cô cũng không có chỗ ở Bác lo tới khi mẹ cô mất Vậy mà bây giờ Nhà bác có chuyện xảy ra Cô lại không có tiền để giúp 700 triệu là một số tiền quá lớn Để cô giúp cho bác Trang Tầm tục của bác Trang phải đi thuê nhà thì không được Không hiểu Thu Minh làm cái gì Mà nợ tới 700 triệu luôn Bây giờ phải bán nhà Cô thở dài nghĩ cách xem có cách gì để giúp bác Trang không. Cô chợt nghĩ tới cô Nga. Cô có nên đến nhờ cô Nga giúp đỡ không nữa? Chỉ còn cách đó thôi. Cô đứng lên thay quần áo đi ra ngoài phòng. Đúng lúc chú đang bước vào. Chú về rồi à? Cô đi đâu? Em qua nhà cô Nga chơi. Sao mày tự dưng lại muốn qua đói chơi vậy? Tôi đưa qua, chờ tôi tí. Thế Lam bộ lắc đầu. Dạ thôi, em đi một mình được mà. Với lại lâu rồi em chưa qua thăm cô Nga Chú bận việc rồi mà Ai bảo tôi bận Bây giờ tôi rảnh Cho tôi một chút Đang định từ chối chú đã đi vào trong phòng mất Giờ chú qua làm sao mà cô hỏi cô Nga được Để lặng lẽ đi ra ngoài khóa cửa lại Rồi lái xe máy đi tới thẳng nhà cô Nga Trong lúc chú đang đi tắm Cô biết kiểu gì chú cũng mắng Nhưng việc này đột xuất quá Cô không biết mượn ai Chú thì cô cũng không thể Nên chỉ có cô Nga Cô tập trung lái xe đi Bữa tới nhà cô Nga Cô bấm chuông một lúc thấy cô Nga bước ra Cô mừng rỡ Cũng may là cô ở nhà chứ không lại phải về Thì làm qua chơi đấy à Tưởng không về thăm cô chứ Mà sao không gọi trước cho cô Dạ Lâu giờ cháu bận quá không qua thăm cô được Cháu xin lỗi cô Về đây ở với cô thì không chịu Cứ đòi thuê ở riêng cơ Hay chuyển lại về đây ở cùng cô đi Cô tìm việc cho mà làm Đừng làm ở quán cà phê nữa Chuyện cô nhà chú Cường Cô không nói cho cô Nga biết Nếu không cô Nga sẽ mắng Nhà cô không ở Đã còn ở nhà chú nữa Còn chuyện chuẩn bị làm ở công ty của chú Cô nói luôn ngay bây giờ cho cô Nga biết cũng được Cô liên tiếng Cô ơi Sang tháng cháu sẽ tới công ty của chú Cường làm đấy ạ Khương mặt của cô Nga cười tươi Vậy hả Lâu rồi không thấy chú Cường nó về nhà Bây giờ nhà có hai vợ chồng già Thằng Tuấn thì đi làm xa Ở nhà cô buồn lắm Hay chuyển qua bà đây đi Thiên Lam Dạ Cháu thăm qua cô thường xuyên chứ không ở được đâu ạ Cháu phải tự lập chứ Cô đã giúp cháu nhiều quá Với lại hôm nay cháu có chuyện muốn nhờ cô Bà Nga thấy vẻ mặt của Thiên Lam buồn Thì bà liền hỏi Chuyện gì vậy Thiên Lam Nói cho cô biết đi Cô cho cháu vay 700 triệu được không ạ Sau này cháu sẽ đi làm để trả cô dần Có chuyện gì mà cần tới 700 triệu vậy Thiên Lam Thiên Lam cúi gặm mặt xuống lý nhí nói Cháu một giúp bác Trang Nếu không bác sẽ phải bán nhà Ba mẹ cháu không có chỗ thở tử Sao lại bán nhà chứ Chị Thu Minh bị người ta lừa Nếu không có tiền thì phải bán căn nhà đó cô ạ Khi giờ nếu không có bác Trang Thì mẹ con cháu cũng không biết đi đâu về đâu Cháu nó trưởng thành rồi một giúp một ít cho bác Cô có thể cho cháu vay được không ạ Cháu sẽ đi làm để trả tiền dần cô Bà Nga nghe vậy không từ chối mà gật đầu Được Mai cô đi rút tiền cho cháu mượn nhé Cháu cảm ơn cô nhiều lắm Cô coi như là cháu là con cháu trong nhà Số tiền đó không quá lớn Coi như là cô cho cháu Sau đó lấy chồng Coi như quà mừng cưới cho cháu được chưa Đừng lo nghĩ gì cả Bây giờ vui vẻ lên Cháu biết ơn cô nhiều lắm Nếu như không có cô thì cháu cũng không biết phải làm sao cả Có gì gọi cho bác Trang biết đi Không bác lại bán nhà đấy Cô gật đầu Vâng chào cảm ơn cô Cảm ơn nhiều quá cô nhận không hết đâu Chưa tối phải không Vào bếp nấu với cô đi Cô bây giờ không dám thuê giúp việc nữa Sợ lắm rồi Bỗng có tiếng trương bên ngoài cô đoán ngay là chú Cường Kiểu gì cũng bị chú mắng nên không dám ra Cô nói với cô Nga Ai tới nhà đấy cô cho vào bếp nấu ăn nhé Ừ cháu vào đi Không biết ai đến giờ này nữa để cô ra mở cửa Dạ thấy cô Nga đi ra ngoài Cô nhanh chân đi vào trong bếp để tránh mặt với chú Cường Đang loay hoay lấy đồ thì tiếng gọi phía sau Thiên Lam Cô ra đây cho tôi Thiên Lam nghe chú gọi Với giọng tức giận Cô giả vờ không nghe cứ cắm cúi làm đồ để nấu tiếp Thì nghe tiếng chú tiến tới quát to Tại cô bị điếc hả Cô tròn xe mắt chớp chớp Nhìn chú như vô tội Chú gọi gì em thế Em đang nấu ăn không nghe gì hết Chứ không phải lái bị điếc Tôi nói ở ngoài trò Thế mà cứ tự đi như vậy sao Cô ngang bướng bửa thôi chứ Thiên Lam tỏ vẻ buồn buồn Tại vì em nhớ cô Nga quá Nên muốn đi gặp liền mà Đi với chú chán lắm Tôi làm gì để cô chán Cô bỏ cái bộ mặt giả bộ tội lỗi kia đi Thiên Lam nghe vậy ngước mặt lên nói Đi với chú không mắng thì cũng lào bào Chú già rồi sao khó ưa vậy chứ Cốc một cái Thiên Lam xoa xoa chán Sao chú gõ đầu của em Đau lắm đấy chú có biết không Gõ cho bớt nói Tôi còn trẻ đừng có nói tôi già Cô thì như con niết quá đấy Làm sao mà như vậy thì đừng có trách tôi Chú già thêm bảo là già thôi Trước tuổi của chú người ta có vợ con Mà cũng là Nhưng mà chú có xấu đâu nhỉ Giám đức công ty mà ế Quên bữa có cô gái thích chú thì chú lại không thích lại Không phải mới đây Mà khi xưa chú cũng không kêu là Không yêu chị Hiền Đào Hay là chú bị gây Đức Cường cao mẻ quát muốn thử không, lên phòng đi. Thiên Lam, cháu nấu xong chưa? Đang chuẩn bị nói thì tiếng cô Nga gọi, làm cô không nói thêm mà nhìn mặt chú đằng đằng sát khí.